Trên chỉ đạo chương 435. ngàn năm một lần giao chỉ tiền hội trên Côn Luân Sơn hội tụ quần tiền. Sau chỉ tiền hội, mỗi một lần đều là thịnh thế trong giới tu hành. Từ thời đại thái cổ đã có truyền thừa này lưu truyền. Thời điểm hưng thịnh nhất thậm chí có thể được xưng là tiên yến chân chính, có chân tiền từ tiên giới phù xuống, chuyên vị tham dự thịnh yến này. Bây giờ trăm vạn năm trôi qua, Giao trì cung đã đối đổi chủ, nhưng truyền thống vẫn lưu truyền. Mỗi một năm một lần, thời điểm bàn đào chín sẽ giọt Giao trì cung phát thiệp mời mời các lộ thần tiên đến đây dự tiệc, đồng thời chứng kiến tư đồ của phù diêu cung sinh ra lấy đó tôn sùng. Mấy tháng này, vô số rượu ngon, món ngon, chân hiếm nói không hết, đều là như nước chảy vận chuyển về Giao trì thánh địa. Cũng có không biết bao nhiêu là lão tu sĩ thân phận và tu vi cao siêu phá quan đi ra tiếp nhận thiệp mời của giao chỉ cung chuẩn bị dự tiệc và có thể dẫn động nhiều cường giả đi giao chỉ như vậy nguyên nhân chủ yếu nhất là bàn đào giao chỉ thánh điện nhất đẳng tùy chân chính là bàn đào ở trong truyền thuyết tục truyền quả này truyền từ thái cổ là của cổ giao chỉ quả này có ba loại trong đó kém nhất ngàn năm mới sau khi ăn có thể cảm ngộ tiên đạo loại vừa 359 ngàn năm tục truyền sau khi ăn có thể kéo dài tuổi thọ thậm chí là gia tăng cơ hội độ kiếp thành công mà loại cao nhất thì chính là 59 từ văn mạnh hạnh sau khi ăn có thể cùng với thiên địa đồng thọ là tuyệt thế kỳ chân có thể xưng là đệ nhất thiên hạ chỉ bất quá thời điểm giao trì cung gặp nạn về sau cổ giao trì rời tước tiền giới bên trong giao trì cung bây giờ đã không có bàn đào ăn có thể cùng với thiên địa đồng thọ như trong truyền thuyết bất quá hai loại bàn đào khác cũng có lực hấp dẫn Không nói đến loại có thể kéo dài tuổi thọ Thậm chí gia tăng tỷ lệ độ kiếp Chỉ nói loại bàn đào kém nhất Ngàn năm mới chín Đối với các tu sĩ tiểu bối đang đứng ở thời điểm tu hành chen chút Thì khó sức hấp dẫn Khó có thể nói nên lời. Nói không khách khí, Phù Diêu Cung ở Thần Châu Có thể có địa vị như vậy Cùng bàn đào có quan hệ không sức bỏ được Bất quả muốn ăn bàn đào Đối với người tu hành bình thường mà nói Lại không có dễ dàng như vậy Hoặc là chỉ có được thiệp mời của giao trì đi giao trì tiên hội, nhưng đây chưa khi là đạo trủ hoặc là thái thượng trưởng lão, nếu không nghĩ cũng được nghĩ. Rắc cả quần luân sơn cũng không bước lên được, hoặc là bản thân có địa vị phi phàm, có trưởng bối được mời cùng đi theo qua, có lẽ có thể ăn được một hai quả, trở thành cơ duyên to lớn ở trên con đường tu hành, hoặc là thông qua tham thiên kiều diễn võ do giao trì tiên hội đồng thời tổ chức. Cái gọi là thiền kiều diễn võ vì thực chất là do giao trì tổ chức nuôi đài đấu võ mỗi ngàn năm một lần giao trì mời tuấn tài thọ nguyên dưới 300 tuổi tới giao trì diễn võ phạm nó có thể trổ hết tài năng chẳng những có thể đạt được danh thanh danh cực lớn còn thường bàn đào quả thực là cơ duyên lớn nhất trừ huyền quan đây là truyền thống xa xưa của giao trì thiên hạ đều biết ban đầu ở thanh vân tông thanh vân tông chủ trần huyền hoa cũng nghe nói qua quy củ này lúc ấy mới có thể để các đệ tử diễn võ độ sức Dùng lấy niềm vui của huyền tứ được Mà giao trì diễn võ lần này Thì càng khiến cho người ta mong chờ Vô số người Vì đó mà ma quyền sát trường Nguyên nhân chủ yếu là Có truyền ngôn nói Giao trì tiểu công chúa đến tuổi chọn chồng Các trường lão giao trì cố ý thờ diệp diễn võ lần này Giúp giao trì tiểu công chúa Chọn lựa phù quân Không nói giao trì tiểu công chúa Là tiểu mỹ nhân đứng đầu thần châu trung vực Chỉ nói thân phận của nàng đã khó lượng. Một khi cưới nàng về, Vậy sẽ có bao nhiêu đồ cưới? Hoặc nói sẽ có không lấy về nhà, Mà trực tiếp nhập chủ giao trị. Vậy thì đồng nghĩa với việc nhập phù dâu cung, Thân phận thật có thể nói là lắc mình biến hóa, Một bước lên mây. Đương nhiên, Nói tới nói rồi Người bình thường đánh chủ ý này, Cũng không có nhiều. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lần này thời điểm quá không khéo, Giao trị có tin tức truyền ra, một trăm môn đồ được thánh nhân thu vào chiêu tử đạo tràng nhận yêu đái đặc biệt, Đặt được cơ hội tham gia bàn đạo yến. thậm chí ở trong này còn có người chuẩn bị tự mình tham gia diễn võ tiên hội. biểu hiện thành quả mà bọn họ theo thánh nhân tu hành một năm qua. những người này vốn là kỳ tài các phương, lại thêm cơ duyên huyền quan, được thánh nhân dạy bảo tu hành, năng lực tăng mạnh. tù sĩ bình thường ai có bản lĩnh so sánh với bọn hắn? Cố Mạch diễn võ tiên hội chia linh động cảnh, trúc cơ cảnh, kim đan cảnh. Nguyên anh cảnh, mà đám thiên kiêu Ở trong chư tử đạo tràng, thì đều là Kim đan cảnh, chứ cảnh dưới này Còn có ba cảnh dưới khác có thể lựa chọn Giao trì tiên hội Đã định ở ngày 9 tháng 9 tổ chức Cách bây giờ còn một tháng nữa Nhưng các tu sĩ được mời Bọn cùng với tiểu bối và mới từ chư tử đạo tràng Trở về, trở lại gia tộc một chuyến Đã bắt đầu chạy về phía giao trì Phù dâu cùng lập Ở thần châu Trung Vực, giao trì lại Ở tây vực Côn Luân Tục truyền này là một trong mấy minh linh bạch lớn nhất thiên nguyên đại lục Bởi vậy được người xưng là Long Mạch Mà giao trì thánh địa thì vừa lúc tọa lạc ở trên mạch nhãn Cho nên đã chú định trùng linh dục tốn Tiên cảnh bất phàm, Mà quân Luân Sơn lại có tiếng uy nga vô hạn Cùng phong thiện Sơn xa xa tương đối Được người coi là hai đại thần Sơn của Thần Châu Một mực định trụ Long Mạch Thần Châu Từ dưới chân núi Một cầu thang bạch ngọc từ từ kéo lên Nối thẳng đỉnh núi để tỏ lòng tôn sùng với giao trì cung, đa số tu sĩ đều dừng người dưới chân núi từ từ đi lên. Từ trên cao nhìn xuống, người đi ở trên cầu thăng bạch ngọc kéo thành một vệt đen, giống như là con kiến. Hơn nữa ở chân núi còn hội tụ rất nhiều người, đều là chờ lên núi. Ngoài ra còn có vô số người hội tụ dưới chân núi. Nguyên nhân chủ yếu là lần này mặc dù giao trì tên hội trước thời hạn 7 năm, trước thời hạn 70 năm, lại là lần tới gần nhất vạn năm đến này. Không chỉ mời đạo thống thành châu mà còn mời ưu địa và nam kim bộ châu, thậm chí còn có tiểu tiên giới và tịnh thổ, không nói nhân số tăng lên bao nhiêu, chỉ nói danh sách mở rộng đã đủ khiến cho thần châu người người ghé mắt. Kỳ đạo hữu, người cũng tới sao? <cười> Thịnh sự như vậy, sao có thể không tới? Này, xem ra chúng ta muốn lên núi còn phải chờ một thời gian. Không sao, dùng tu vi và thân phận chúng ta có thể ở giao trì trên hội vạn năm có gặp lộ mặt một lần là rất khó có được. xếp hàng liền xếp hàng, xếp hàng hai ba ngày thì cũng đáng giá. nói thật, giao trì tiên hội lần này lớn đến làm cho lòng người kinh ngãi lão hủ cũng không có trông cậy và có thể ăn được bàn đào, có thể ở trên yến tiệc uống một bình giao trì tiên nhưỡng đã là thấy đủ rồi. phía trên núi, thi thoảng có người gặp người quen, mỉm cười, đáp lễ, đối thoại như là khắp nơi có thể thấy được. các tu sĩ đến nơi này đều cần xếp hàng chờ đợi lên núi. Ngoại trừ có thể mang một hai tiểu bối từ tôn xuất chúng nhất ra Tất cả nô bọc gia tướng Toàn bộ đều cần lưu ở ngoài núi Dù thế nào thì cũng lộ ra dòng người tấp nập Xếp hàng ở trên núi Quanh một tiếng Thời điểm các tu sĩ đang chờ đợi Đột nhiên nghe được trong sân có tiếng kình hồ Quay đầu nhìn lại Thình linh thấy trên trời phía đông Có một chiếc pháp thuyền to lớn bay tới Lúc đi tới trước núi Thình linh không có ý tứ hạ xuống Ngược lại lơ lừng giữa không trùng Chỉ có một ngọc phù bay về phía côn luân sơn Đợi ngày sau, ở chân đỉnh Côn Luân Sơn, một phát kỳ tràn ngập các loại màu sắc bay già, cao cao chậu ở trên trời, thiết triển hình hóa thành một hàng triệu đốn. Dao Kỳ có lệnh, thánh nhân môn đồ không cần giữ lễ tiết, bay thẳng lên núi. Sau khi thế được phát kỳ kia, trong pháp truyền cũng có âm thanh truyền ra. Đa Tạ giao trì tiên tử. Rất lời phát truyền âm âm rung động, bay thẳng lên núi, sau so tránh với tu sĩ đi bộ ở phía dưới. Lập tức phân cao thấp Thân phận đãi ngộ có thể nói là cách biệt một trời Thằng biến pháp thuyền đi qua thật lâu Còn có người đang không ngừng nghị luận Thánh nhân môn đồ Đây là người của chư tử đạo tràng Lại được phép bay thẳng đến giao chỉ cung Bao năm qua Và phép bay thẳng tới giao chỉ cung Chỉ có các lão thần tiên Hay thánh nhân ngẫu nhiên lộ diện Mà đám đệ tử của chư tử đạo tràng Chỉ là kim đan cảnh Lại có vinh hạnh bậc này Làm sao mà tôn sùng? bọn họ gánh vác thiên địa đại kiếp, có vinh hạnh đặc biệt này cũng không có đủ. Mà ở phía dưới, thời điểm các tu sĩ xôn nổi nghị luận, ở trong pháp điện đại đang có biết người ngồi thiết bằng, từng cái thần sắc đều lạnh như là muốn giết người, không khí ngột ngạt đáng sợ. Sau một hồi lâu, một con quạ đen mới đột nhiên thấp giọng mở miệng. <cười> chẳng những mời chúng ta tham dự giao kỳ thị yến, còn cho các chúng ta bay thẳng lên giao kỳ. Phần vinh quang này thực đúng là có có được, cho đủ mặt mũi nhà." nói xong ánh mắt nó dần dần âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng huynh đệ của ta đâu? Chúng ta và bọn hắn đá mặt đá trái, lấy ra cơ duyên bách đoạn sơn, cộng hưởng với các đạo tông. Một điều kiện trong đó là đối xử từ tế với phương lão đại. Kết quả mới trèo thánh nhân ra ngoài tu hành một năm, trở về liền nghe nói chuyện này. cái gì viên gia, cái gì bảy đại đạo thống, việc này làm quá không chính thống. Trước kia phương lão đại quá nhượng bộ, hiện tại chúng ta không làm chút gì. Ta có thể chút cơn giận này. Nói chuyện chính là một thứ nhìn cả người quỷ khí âm trầm, ánh mắt lại cực kỳ trong trẻo. Áp khí khó dị, tự nhiên phải ra, nhưng đến tột cùng, ra như thế nào thì cũng đền thu lượm một chút. Người nói chuyện mặc áo đỏ, thần sắc bình tĩnh, kiều diễm như quỷ. Việc này đơn giản. Bên cạnh nữ quỷ, một nam tử mặc áo bào xanh nhàn nhạt, nhạt, nhạt mở miệng, tích cửu như vàng. Bảy đại đạo thống Mỗi người chia một cái đi Giao trì tiên hội sắp bắt đầu Các đạo thống tụ hội Côn Luân Nhưng căn cứ việc này Các đạo thống này bình thường xa xa tương đối Địa vực cách ngàn vạn dặm, Đã bắt đầu thể hiện ra địa vị cao thấp Ở trên Côn Luân Sơn Cách giao trì cung ngàn dặm, Chính một mảnh phong lâm Nơi đây tọa lạc rất nhiều kỳ phong Linh khí dày đặc Kỳ hoa dị thảo Động thiên phúc địa mà nơi đây bây giờ cũng bị giao trì coi là địa phương đại khách, các đạo thống tới giao trì cùng sẽ được an trí ở chỗ này, hoặc là lấy mấy, hoặc là mấy nhà ở cùng ở, hoặc là một nhà độc đại tự chiếm một phòng. Cách giao trì càng gần, càng lộ ra địa vị tôn sùng, bảy mây không giả được. Bây giờ ở trong bảy sơn phòng được tôn sùng nhất, tự nhiên bị thần châu trung vực bắt đại gia chiếm đoạt, phía trên đập xuống hành cung, cực kỳ lộng lẫy bất phàm. Hơn nữa trong lâm phòng. Có hai địa phương làm cho người khác chú ý Một là đạo thống đại triết sơn Một cái khác là yêu địa Thái cổ đạo Hai đạo thống này căn cứ tiểu bối của mình Có quan hệ tới cơ duyên bách đoạn sơn Nước lên thì thuyền lên Thành danh càng ngày càng hương thịnh, Đã không thua gì trung vực bát đại gia Và các đạo thống đình tiêm Đám người kim ô liên thủ mà tới Đầu vì cái chết của phương hành Đối với các đạo thống thần châu, Lòng măng vẫn nổ Tính tập phù diêu cung cũng hận luận nhưng bắt động thành sắc, sau đó vào ở quân luân sơn không hề lộ diện. Bất quá theo đạo thống vào giao trì cung càng ngày càng nhiều, ở trong quân luân sơn cũng bắt đầu có hạng người quên biết tổ chức trà trộn. Nói chút chuyện xưa, cũng có người muốn kết giao bằng hữu, thừa cơ hội này mở tiệc chiêu đãi hảo hữu, mời một đám tu sĩ đi uống rượu luận đạo, đàm luận thế cuộc kết giao tuấn kiệt. Đây là sự tình thường thấy ở trong giới tu hành, ngay cả giao trì thiên hội từ trình độ nào đó kỳ thực cũng là loại tính chất này, bất quá cao hơn mà thôi. Bây giờ đại tử đại tuyết sơn và thái cổ ưu đạo đều có địa vị phi phàm, nhất là đáng người kim ô, bởi vì liên quan tới cơ duyên ở bách đoạn sơn trở thành tân tinh chạm tay có thể bỏng, nên rất độc hoan nghênh. Mấy người này cũng không biết nhận được bao nhiêu thiệp mời, nhưng bọn hắn đều có tâm sự, một mực không dành để ý. Ngược lại dần dần có tiếng xấu thành cao mỗi lần có người đề cập thì mặt mũi đều tràn đầy bất mãn, nói cái gì đón gió trên trời mắt cao hơn đầu, bọn họ cũng không có để ý tới. Bất quá ở ngày thứ 10, bọn họ tới cồn Luân sơn, xuất cục vẫn có một tiệp mời, để bọn hắn không thể xem nhẹ. Sau khi thương nghị quyết định đến gặp mặt, mà người mở tiệc lại dùng viên da, mạnh da, hàn da làm dây nghĩa, cực kỳ long trọng, thân phận tôn sùng. ở thần châu đã tìm không ra phần thứ hai, hơn nữa căn cứ lấy ẩn oán giữa phương hành cùng bát đại gia, bọn họ minh bạch sớm muộn gì cũng sẽ có một lần đối lập. đã kéo dài còn không bằng trực tiếp gặp mặt. Tiểu Tiên Yến ở trên một ngọn núi cách giao Chỉ không xa, xa xa có thể nhìn thấy một góc của giao Chỉ cùng, có thể nói là phong cảnh cực dày. Sau khi bước vào ngọn núi này, xa xa liền nghe tiếng đinh nối, truyền đến trận trận đàm tiếu, đang có người cao đàm quát luận. <cười> Trùng hợp tiên hội, thế gian chúc mừng, không biết thư vị đạo huynh có từng nghe nói, dưới chân cô Luân Sơn, ngay cả tiên thú, ngay cả tiên thú xuất thế, chốc mấy ngày lại có người thiết được kỳ lên. Ở trong truyền thuyết cũng không biết là đoạn thời gian trước Từ Tiểu Tiên dưới trở về Hay là trước kia ở trong núi sâu tu hành Bị hương vị của bàn đào thành thục dẫn qua Lúc ấy nó chỉ lộ mặt một lần Lại va vào tiên giá của Mạnh Gia Hao tổn mấy bị trường lão Về sau cao nhân Mạnh Gia đuổi theo Tiên thú kia đã trốn mất dạng Ồ, nếu vậy là thực Bắt nó tới làm loạn, làm tọa kỵ Sẽ tăng thêm rất nhiều lực lượng nhỉ Nói đúng lắm Đợi chuyện nơi này qua đi Chúng ta cùng đi thử vận khí <cười> Đừng có nhúng tay Phù Tô cũng Tử đã có lệnh Người viên ra ở bên ngoài bốn phía Tìm hiểu tung tích của nó rồi Vậy lại không tiện xử lý Thiếu từ đồ bế quan Đợi giao trì đại hội Mới xuất tử quan Việc này không ai có thể tranh phong với Phù Tô hắn Xem ra vạn nằm hiếm thấy Kỳ lân thủy thú Chỉ sợ sẽ trở thành vật trong túi của hắn Đám người cao đàm khuất vật Nói chính sự là sự tình kỳ lân thủy thú xuất hiện Nhưng nghe khẩu khí của bọn hắn Lại giống như kỳ lân Đã thành vật trong bàn tay mình Kim mô đi ở phía trước Nghe vậy không khỏi cười lại nói Ta nói mấy người các người lá gan cũng không nhỏ nha Kỳ lân là tọa kỵ của Thái Cổ Thánh Nhân Nếu không phải hạng người có đại công đại đức Thì ngồi không được Ngay cả tiên nhân cũng không có bản lĩnh này Các người muốn đặt mông lên ngồi Không sợ ngã chết sao Thành âm chiều tức khiến cho trong sân yên tĩnh Tất cả mọi người đều quay đầu nhìn bọn họ. kim Mô, Lễ Hồng Y, Hàn Anh, Vương quỳnh Lệ Anh, Tiêu Bằng Vương không không gì đi tới. Cùng các tu sĩ trong sân đối mặt, chỉ thấy trên đỉnh núi xây dựng một bình đài, thờ thất trưng bày mười mấy bộ đoàn mô hồ chứa hai bộ Phật, trước mỗi bộ đoàn đều bày một cái bàn nhỏ, phía trên có một bình tiên nhũ, một đĩa dị quả mà thôi, không quá xa hoa, nhưng mà nhiều hơn mấy phần tiên phong đạo khí nơi này cũng không có người hầu, ở trên bồ đoàn ngồi sáu bảy người, khí cơ bất phạm. sáu bảy người kia hình dung khác nhau, y phục bất phạm, nhưng hấp dẫn người nhất, chính là ở trên đỉnh đầu, đều có khí tức, đại đạo mờ mệt, hình hóa ra biến ảo vô tận, như là sơn nhạc, như sông ngòi, làm cho người ngắm mà say mê, không nói thân phận của bọn hắn, vẹn vẹn chỉ là khí tức đại đạo trên đỉnh đầu bọn họ. Người tu hành bình thường gặp sợ rằng sẽ chấn kinh không nọ, quỳ xuống đất cúng bái. Bởi vì loại khí tức đại đạo kia Ở lúc kim đăng cảnh đi tức cực hạn Tối thiểu nhất cũng tiếp cận cực hạn Thấy được chính mình muốn đi đại đạo về sau so mới có thể xuất hiện Trước chỉ trư tử đạo tràng mở ra Trong hàng tu sĩ tiểu bối Sợ bọn lực lượng của mình tu ra khí tức đại đạo Chỉ có phù diêu cung Thiểu tư đổ Ly hận công tử và phương hành mà thôi Mà bây giờ Thánh nhân mở trư tử đạo tràng Chỉ điểm trăm tử tu hành Lại có tài nguyên tạo hóa vô tận của huyền vực sau đó lại trên cơ sở này dẫn bọn hắn đi ngoại vực tìm kiếm Thái Dương Thần Tinh tịch luyện một phen cổ công cuối cùng không có uổng phí trong trăm tử ngược lại có không ít điều mối thế được đại đạo của mình tiền đồ vô hạn mà sáu bảy người ở trong sân đều là đệ tử bát đại gia theo thánh nhân tiến vào ngoại vực tu hành thiên tư vẫn không bình thường nội tình cường đại lại thêm thánh nhân trì điểm cơ duyên huyền quan bồi dưỡng thực lực đều xuất hiện bay vọt ở trên đỉnh đầu xuất hiện trí thức đại đạo Nói rõ bọn họ đã có hy vọng đi đến Kim Đan cực hạn, từ trình độ mà nói, đã không thua phương hành lúc chưa kết ảnh. Có người nói Thánh Nhân tổ chức Chư Tử Đạo Tràng là tạo hóa lớn nhất thế gian, còn trên cả cơ duyên huyền quan cũng không phải là không có đạo lý. Chư Tử Đạo Tràng trở về, lập tức được giao trì quan trọng, mời đi gặp, còn cho phép bọn họ bay thẳng lên núi, cũng là có nguyên nhân. Nhóm tiểu bối này có thể dự đoán ở trong tương lai sẽ vượt qua tổ tông của mình. Bây giờ đã thấy được đại đạo, lại lắng đọng ôn dưỡng vài năm, kết thành tiên anh hoàn mỹ, đã không phải là hi vọng xa vời nữa. Là đạo hữu của Đại Tuyết Sơn và Thái Cổ đạo đến. <cười> mời ngồi, mời ngồi. Thấy đám người Kim Ô tới, trong sân một nam tử mặc cổ bào màu đen, nở nụ cười, phất ống tay áo một cái, mời đám người Kim Ô ngồi xuống. Những người khác cũng nhìn đám người Kim Ô gật đầu, bầu không khí nhất thời không lộ ra vẻ xấu hổ, mà trên thực tế, một năm qua Bọn họ theo thánh nhân tu hành Cũng coi là đồng môn Lúc ngoại vực coi như quen thuộc Nhưng sau khi về thiên nguyên Nghe nói phương hành cùng bảy đại cao thủ đồng quy vô tật Làm tình nghĩa đồng môn chưa bắt đầu sinh ra Đã rơi vào băng lãnh Lát nữa chúng ta có mấy tiểu bối tới Cần phải đi tiếp các nàng lên núi Thời gian không nhiều, không đến khách giáo Các vị đạo hữu muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi Tạng nghĩ hôm nay các người không phải mời chúng ta uống rượu đơn giản như vậy Kim ô cười hì hì mở miệng Đồng thời giơ bóng vút móc móc độ mũi Tùy ý, gầy một cái Bộ dáng này Làm cho người trong sân nhớ mày Trong đó, thanh niên mặc cổ bào màu đen Cười chỉ hào phóng, chính là hàn gia thần tử Tên là hàn tuyết linh Hàn tuyết kim ô mới mở miệng bầu không khí trong sân liền có chút yên lặng Không khỏi cười khổ nói Lần hoa đạo hiểu nói lời ấy sai rồi Người ta cũng là đệ tử thánh nhân Lần này đến giao trì Cũng là đại biểu mặt mũi trư tử đạo tràng Đây là danh phận Lúc ở ngoại vực đã từng liên thủ đối kháng rất nhiều gian nguy do thánh nhân bày ra, có thể nói là kề vai chiến đấu, đây chính là tình nghĩa đã có danh lại công nghĩa, như vậy ước định cùng nhau uống rượu luận đạo, há không phải là chuyện đương nhiên cần gì phải lại đúng như vậy. Tâm tư của Gia gia không thoải mái, sao có thể đến uống rượu luận đạo. Kim Mô vẫn chưa trả lời, Lệ Anh đã mở miệng cười, đáy mắt quỷ khí trong mắt. Chưa từ giật mình, lũ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc kim thì, thì cười ha ha bổ sung một câu vì cái gì trong lòng chúng ta không thoải mái các ngươi hẳn biết chứ lời này vừa nói ra làm cho bầu không khí chật xuống băng điểm chỉ còn có thát khí nhàn nhạt tám giật <cười> lần này mời các người tối chính là vì để trong lòng các người thoải mái bỏ đi khúc mắc may mắn vào lúc này một thanh âm xa xa truyền đến chân trời phía đông tiên vân mờ mờ một người như là tiên chậm rãi phủ xuống Viên gia cũng tới Kỳ mộ có hơi chút khinh thường Quay đầu nhìn thoáng qua Cười lạnh lầm bầm Bất quá lời còn chưa nói hết Đột nhiên trợn tròn trong mắt nhìn sang Ánh mắt trở nên chấn kinh thậm chí là hoảng sợ Không chỉ hắn Đại tuyết sơn ngũ tử thậm chí là đệ tử thái cổ đạo Đệ tử cổ thế gia cũng chấn kinh Ngạc nhiên Nhìn về chiếc người tới Người tới là phù tô công tử Đối với một trong những trung vực tứ đại công tử này Người, người đều không xa lạ gì bao quát đám người kim ô, cùng hắn đánh qua mấy lần quan hệ. Nhưng lúc này, hắn với hiện thân, lại để mọi người cảm thấy kinh ngạc, đứt mắt nhìn. Chỉ thấy lúc này hắn mặc trường bào vàng nhạt, bên hồng thắt một dây lụa màu tím, tóc dài rủ xuống vai. Dưới chân đạp lên tường vân, chậm rãi hạ xuống, ý cười đầy mặt, ở trong hai con người, vệ mặt từ khí lập lè. Người vẫn là người kia, nhưng mà để các tu sĩ khép sợ, là tu vi quán Tiên phong mở mịt, khí cơ quần quần giống như là tiên địa đại đạo tan hợp lại với nhau, lúc nào cũng sẽ ẩn vào chữa thiên địa. Nguyên Anh, lúc này phù tô công tử đã là Nguyên Anh cảnh. để đám người kim ô khiếp sợ là thời điểm này, thời điểm ở trư tử đạo tràng phân biệt, bọn họ còn gặp qua phù tô và phù diêu cùng thiếu tư đồ. khi đó ngoại trừ thiếu tư đồ tu vi ẩn ẩn đạt tới nửa bước Nguyên Anh cảnh, đã khó có thể áp chế ra, thì phù tô theo bọn hắn nghĩ cách kim đàn cực hạn còn xa một bước, dù cao hơn bọn họ một bậc thì cũng lại thua thiếu tư đồ một bậc, mà một bước kia cũng ý nghĩ bọn họ ít nhất phải mất 10 năm, 20 năm ôn dưỡng thì mới có thể vượt qua. Nhưng bây giờ rõ ràng là mấy 23 tháng không thấy hắn đã kết anh rồi. Phải biết ngay cả phù yêu cung thiếu tư đồ hiện tại thì cũng đã đang bế quan, ngay còn chưa tin tức kết anh thành công truyền ra. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy mà kết anh? Hơn nữa thoạt nhìn khí cơ quán tự nhiên thiên thành, căn bản không phải là như phương hành. Nửa đường tự chém Cái kia rõ ràng là đi tới Kim Đan cực hạn Mới chính thức kết tiên anh hoàn mỹ Tiểu bố thứ nhất kết thành tiên anh hoàn mỹ Thế nào lại là hắn Lúc ở trong chư tử đạo tràng Bọn họ đều có kiến thức không bình thường Đã sớm nghị luận Nhất trí nhận định có khả năng kết thành tiên anh hoàn mỹ Thứ nhất chính là phù diêu cung thiếu tư đồ Đại phái là phù diêu cung Vội vã thay thiếu tư đồ tổ chức lễ trường thành Sớm 70 năm tổ chức giao trì tiên hội Vì là nguyên nhân này Mở tất đạo thống tới chứng kiến tiền Anh Hoàn Vũ trình ra. Mà phụ tổ công tử bất quá là người thứ hai trong chu tử đạo tràng mà thôi. Chu tử đạo tràng thu nạp tất cả tiểu bối tại anh ở Thiên Nguyên, không biết bao nhiêu là thiên kiêu ngày bình thường ít lộ diện, đờ bộc lộ tài hoa. Ngay cả cổ thế gia cũng có thể yếm yên ổn chiếm vị trí đầu, giống như là đại tuyết Sơn ngũ tử, cố vịu địa Thái cổ đạo tử tứ tiểu thành. Bọn họ ngày thường không nổi danh, xuất thân càng không tốt, đặt ở bình thường Nếu không có cơ duyên ở Bách Đoạn Sơn, lại ai sẽ coi trọng hắn. Nhưng vào vừa vào chư tự đạo tràng, tiếp nhận thánh nhân trì điểm, mới để cho người ta thấy được, tiềm được của bọn hắn. Mà hạng người vào chư tự đạo tràng, mới rực rỡ hào quang như bọn họ, còn có rất nhiều. Ở trong những người này, có thể ồn ép người khác, ngồi lên chức thủ khoa chỉ có phù dâu cung thiếu tư đồ. Nhưng mà cuối cùng vị tiên anh hoàn mỹ thứ nhất xuất hiện, lại không phải là thiếu tư đồ, mà là... Phù Tô công tử viên bất ngữ Hẳn nhất định có tạo hóa Đám người Kim Ô vừa nhìn Phù Tô Trong lòng liền khẳng định một sự kiện Chỉ dự vào năng lực của Phù Tô Có lẽ hy vọng tu thành tiên anh Nhưng mà tuyệt đối không thể trong thời gian ngắn như vậy Hạt giống trong truyền thuyết kia Rất cục là trong cơ thể hắn sao Có người thấp giọng than nhẹ Đáy mắt trước động Là thần tử mạnh già Ánh mắt bọn họ hơi ảm đạm Thân đại đệ tử cổ thế giao Bọn họ tự nhiên nghe nói qua một chút bí ẩn, mà ngoại nhân không biết. Trong cơ thể của phù tô có một hạt giống, nhưng dùng lực lượng của viên gia là không cách nào có thể làm cho nó thức tỉnh. Vì sau vì lắng lại lửa giận của tiểu tiên giới, các đạo thống đều khuyên viên gia, giao phương hành gia. Mà đền bù tổn thất chính là tập trung tài nguyên, trợ giúp phù tô thức tỉnh hạt giống trong cơ thể. Bây giờ phù tô hơn tháng không nội diệt, bây giờ vừa xuất hiện, thành đình đã kết thành tiên anh, chỉ có thể là nguyên nhân này này giống như là viên gia dùng tơ ma đầu thì thiếu chút nữa kết thành tiên anh đổi lấy trói. đương nhiên sau đó mới phát hiện ở giữa đại liên bị tới viên gia viên thở mặc cùng với sáu đại cao thủ khác trong lúc nhất thời tâm tư cực kỳ phức tạp lần này bọn họ gặp nhau chính là do phụ tô công tử viên bất ngữ ước hẹn cùng với đại tuyết sơn và thái cổ đạo gặp mặt trao đổi hoàn thành nguyện ý của gia tộc không nghĩ tới vừa gặp được phụ tô công tử hắn đã cho những người mình Một kinh hỷ <cười> chư vị đồng môn Hơn tháng không thấy vẫn mạnh khỏe chứ Phù Tô hạ xuống Áo bào chậm rãi vùng lên Tiên phong đạo quần tàn mạn khắp nơi Hai tay thả lỏng phía sau Chậm rãi đi về phía trước Quanh người khi toàn lại huyễn hóa ra tiên học Cung điện, mây trôi Biến hóa ra ngàn vạn khí tượng Khí độ cực kỳ bất phàm. Phù Tô Thế Huỳnh kết thành tiên anh Chúc mừng Trong bầu không khí có chút chậm muộn Thành tử mạnh ra mạnh chiếu y Mở miệng cười chắp tay chúc mừng Ở trong sân dù sao đều là đệ tử cổ thế gia Vô luận là phong độ hay là hàm dưỡng Lễ nghi đều không bắt vẻ Mới nhìn thấy phù tô công tử Bọn họ cũng trấn kinh Bất quá rất nhanh nhìn phản ứng lại Tâm tư kinh ngạc, ghen ghét, thầm hận biểu nghĩ Đều đặt ở đáy lòng Ở trên mặt cũng thu lại về trấn kinh Ngược lại từng cái từng cái đứng lên Cười chúc mừng phù tô công tử Năm nay phù tô thiếu huynh Còn không tới nhị giáp vậy bà đã kết thành nguyên anh còn là tin anh trong truyền thuyết thật có thể xưng là thần châu đệ nhất kỳ tài trong 3.000 năm qua việc này truyền ra ngoài sẽ dường danh thiên nguyên người người truyền tụng phù tô thế huỳnh có kinh hỉ quá lớn sao không nói sớm để mời các hảo hữu tới chúc mừng viên huynh đủ loại thanh âm chúc mừng khác biệt vang lên ở trên mặt phù tô công tử cũng trao nụ cười thản như nói may mắn mà thôi một là có thánh nhân dạy bảo cơ duyên huyền quan hai là có dính tiện nghi của gia tộc Đà tạ chư vị thế huynh khích lệ Chúc các người cũng có ngày kết thành tiên anh Vì huynh tới trước một bước vơ vặn có rất nhiều kinh nghiệm Có thể chia sẻ cho mọi người Bất quá bây giờ giao trì tiên hội sắp mở ra Thiếu tư đồ mới là tiêu điểm Sự tình này ta không muốn mọi người đều biết Không muốn mọi người đều biết Với còn sớm xuất quan tới tham gia giao trì tiên hội làm gì Trong lòng các đệ tử cổ thế gia đều cười gần Nhưng lơ đẩy Bọn họ từ nhỏ quen biết Mặc dù trên danh nghĩa giao hảo Nhưng mà ám đấu chưa từng qua, ám đấu chưa từng ít qua. Lúc đầu là do bốn người nổi bật được xưng là trung vực tứ đại công tử. Vậy sau thiếu tư đồ ở trước mặt mọi người đánh bại hồng anh công tử, ngồi vững tên tuổi trung vực tiểu bối đại nhất nhân, chèn ép ba vị công tử khác xuống. Mà bây giờ, phù tô công tử ở thời điểm giao trì tiên hội sắp tổ chức, lặng yên không tiếng động kết thành tiên anh, đi tới giao trì tiên hội. Mà lúc này thiếu tư đồ còn đang bế quan, không hề nghi ngờ, Vị tờ bố thứ nhất kết thành tiên Anh Nhất định dương danh thiên hạ Ngược lại để ép thiếu tư đồ một đầu Giao trì tiên hội Là dùng thiếu tư đồ làm trung tâm không giả Nhưng mà phù tô công tử vừa xuất hiện Hào quang của thiếu tư đồ nhất định sẽ ảm đạm không ít Đương nhiên Những chuyện này mọi người lòng dạ biết rõ Lại không có người sẽ nói cái gì Nhưng ân ẩn nghĩ Đại khái trận giao trì tiên hội này Ở bên thắng lớn nhất có thể là phù tô công tử <cười> một hai năm mới kết ảnh cũng không thể nói là kỳ tài. Ta biết có nhân tài không đủ trăm tuổi liền kết ảnh. Thời điểm mọi người đang chúc mừng, phù tô công tử kiêm tốn mỉm cười, bỗng nhiên có một thanh âm cười lạnh vang lên. Nói chuyện là kim ô, bóng vuốt còn bóc lỗ mũi, bộ dáng vô lại. Thời điểm các đệ tử cổ thế già đứng dậy chúc mừng phù tô công tử, các tu sĩ đại tuyết sơn và thái cổ đạo lại cực kỳ bình thản, một mực không có ai đứng dậy nói chuyện, mà phù tô công tử cũng giống như là không nhìn thấy bọn họ, chỉ cùng với đại từ cổ thế gia nói chuyện. thằng đến câu kia vang lên, hắn mới giống như là thấy được những người này, mỉm cười nhìn bọn họ nhàn nhạt a một tiếng. kim ô cười quá gì nói, ta còn biết mặc dù người nọ không phải họ viên, nhưng cùng duyên gia lại có quan hệ không cạn nhau. <cười> ngụy tiên anh mà thôi, có gì mà đáng khoe quá. trong đại từ cổ thế gia, có một nữ tử trẻ tuổi lạnh giọng mở miệng, thanh âm có chút khiên nguyệt, đồng thời không vui nhìn kim ô là thần nữ trưởng tôn gia, trưởng tôn thành liều. Ánh mắt nàng nhìn phù tô công tử rất nóng bỏng mà trước đây cũng rất khó chịu vì đám người kim ô kêu căng. Lúc này nghe kim ô nói, liền biết hắn nói tới ai, nhịn không được mở miệng mỉa mai. <cười> Kết thành ngụy tiên anh thì lại thế nào? Còn không phải là vì thay thần châu thậm chí là thiên nguyên tránh đi một đại trận họa sao? Chỉ bất quá lúc ấy hắn đại khái thì cũng không nghĩ tới, một ít thượng cổ thế gia lưu truyền vạn năm sẽ vô sỉ như vậy. Cuối cùng coi hắn thành dê thế tội nộp ra mà thôi. Cái miệng của Kim Mô muốn không tha người, không làm cho người ta tức chết thì không thôi. Sắc mặt của thần tử Hàn gia mạnh ra đã có cỏi đến cực điểm, muốn quà loa cười một tiếng cũng không làm được. <cười> Kim Mô đạo hữu có nói đùa. Phù Tô công tử nhàn nhạt mở miệng, mỉm cười nói, "Kỳ thực ta cũng biết trong lòng các người nghĩ cái gì, vừa xuất quan đền vội mời các người đến gặp qua, cùng cũng là muốn cùng các người hóa giải chuyện này. nghiệt, nói đến lúc này, hắn hồi nào nào cười cộ nói, hey, vị thập cửu đệ bất thành khí kia, cùng các người giao tình không cản, ta là biết. nghe nói hắn xảy ra loại chuyện này, các người là bạn bất bình, ta cũng có thể hiểu được. nhưng ta hy vọng các người có thể minh bạch một sự kiện. giờ thì hắn sẽ rơi xuống kết cục bậc này, không phải là viên gia không dung được hắn, mà là tính tình quán quá mức nóng này. Chỉ vì sứ giả tiều tiên giới muốn hỏi hắn một câu chân tướng lúc đó Hắn đã viên cuồng ra tay giết tiền sứ Sau đó đại náo hậu sơn, miêu phản viên ra Cuối cùng là coi trời bằng vung Dùng lực lượng một người chiến thần châu Cuối cùng gieo gió gặt bão, mất mạng ở trong màu yên Ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người Kim-ô Lại thờ ra một tiếng nói Người chết là lớn, chuyện này đúng sai Lại nói không có ý nghĩa Hắn có sai lầm lớn hơn nữa thì cũng là người viên gia chúng ta, viên gia đã một mình gánh chịu, sẽ không gây họa tới người ngoài. Về phần ta, Kiều Thực là muốn thành cần cùng chú vị nói một câu, sự tình của thập cửu đại là vết nhơ của thần châu, chẳng ai trách ai được. Tâm tình của các người ta hiểu rõ, nhưng vẫn không nghi vọng một ít cảm xúc ảnh hưởng tới các người hành động. Dù sao chúng ta đều là người tình ít đồng môn, tương lai có lẽ phải chung kháng đại kiếp, gánh nặng ở trên vai không thể đồ cho người khác. Nên buông xuống thủ riêng mới là cách làm thông minh nhất Nói đến cuối cùng Hắn thở ra một hơi Ánh mắt quét về phía đám người Kim ô Thuyết pháp này Chư vị cảm thấy thế nào Hình như là không ý tự hắn nói như vậy Ngay cả đệ tử thế gia thì cũng có chút ngoài ý muốn Sau đó ánh mắt nhìn chằm chằm đám người Kim ô Thần tử hàn ra hàn kiếm linh được ám chỉ Cười cười bồi thêm một câu Các vị đạo hữu tuyết sơn và yêu địa đừng quên Trước đây chúng ta đã dự định Rất rất nhiều mình ước công phòng nhất thể đại tuyết sơn và thái cổ yêu đạo phía sau các người đều ở trong minh ước thu được lợi ích lớn nếu hủy minh ước ảnh hưởng không chỉ là các người đơn giản mà nói ý. trường tôn thành liêu càng thẳng thắn lại nhạt mở miệng nói các người muốn cầm lấy tương lai của hai đại đạo thống đi liều vì một người đã chết sao